Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện hay của tác giả Lan Lê Câu chuyện Sư Thầy Bắt Quỷ Trăm Năm Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này Dưới màn mưa phùn lất phất của những ngày đầu tháng 7 âm lịch Nam ngồi trong hàng nước phía bên ngoài bến xe của thị xã, trên mặt anh đầm một cốc trà tươi, bên cạnh còn có thêm cái ống điếu hút thuốc lá. Đến lúc xuống bến xe đến giờ, Nam ngồi lì ở đây đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Không phải vì anh sợ trời mưa, mà kỳ thật Nam đang hơi vô định, chẳng muốn đi đâu. Ngọn nguồn của sự chán nản này xuất phát từ hơn 3 tháng trước. Nam vốn là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn, gọi là nổi tiếng thì chưa đến mức nhưng anh cũng có riêng trong mình ba cuốn tiểu thuyết được xuất bản thậm chí từng có một cuốn được mua bản quyền rồi chuyển thể thành phim cứ tưởng đâu con đường sự nghiệp của nam đang trên đà thăng tiến thì đột nhiên anh lại mất đi nguồn cảm hứng sáng tác kể từ lúc kết thúc tập truyện ngắn mang tên người vô hình thì anh gật như là không thể tìm ra được cảm hứng hay là ý tưởng gì cho tác phẩm mới của mình đã vậy ngoài việc viết lách nam còn có một khoản đầu tư về bất động sản Nhưng thật không may cái khoản đầu tư ấy rơi vào thua lỗ. Giờ đây anh đứng trước bờ vực sẽ mất trắng đi số tiền đầu tư mà mình tích góp bấy lâu. Và lúc bản thân cảm thấy chán nản nhất trong một đêm của mấy ngày trước, Nam bất ngờ nằm mơ thấy cảnh mình thức dậy trong căn nhà cũ ở quê, nơi có bố mẹ ông bà cùng những người thân yêu giống như hồi nhỏ. Đến lúc tỉnh dậy Nam quyết định về quê một chuyến, viên hy vọng khoảng thời gian này giúp anh tĩnh tâm trở lại cũng như tìm thích nguồn cảm hứng để viết lách cho tác phẩm tiếp theo. Nói thêm một chút về quê của Nam là một địa danh mang tên làng Cổ Mộc. Một ngôi làng ở vùng núi nối xa xôi thuộc tỉnh Hà Giang, nhưng gọi là quê vậy thôi, trên năm chẳng còn bất cứ người thân thích nào ở đó nữa. Ông bà nội của anh mất sớm, đến năm năm lên 10 tuổi, mẹ của anh bỏ theo người đàn ông khác. Quê của Nam vì không vượt qua được cú sốc ấy, là vòm nghiện rượu chè cờ bạc. Từ từ của năm lớn lên từ những lần say xỉn, những trận đòn roi của bố. Đến năm năm tốt nghiệp cấp 3 xong, các nhận được tin bố của mình trúng gió, sự học máu chết ngay chiếc cầu nhai trong cơn say xỉn. Sự ra đi của người bố đứa Việt Nam không phải bi kịch mà nó giống như một sự giải thoát. Là liệu cho đám tang của bố, năm lấy chỗ tiền phúng điếu còn sót lại lên thành phố Anh cũng tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành ngữ văn. Nhưng học được một thời gian tới năm cảm thấy không phù hợp, anh xin nghỉ rồi đi làm thêm đủ loại công việc. Thêm chừng hai năm nữa, lúc này khi đã dành dụng được số vốn, không cần phải áp lực về cơm áo gạo tiền, năm bắt đầu trở lại với niềm đam mê viết lách. Anh thường xuyên tham gia vào các buổi tọa đàm của những nhà văn nổi tiếng để học hỏi thêm kinh nghiệm và trải nghiệm từ họ. Dần dần những bản thảo của Nam được gửi một cách đều đặn đến những nhà xuất bản. Không phải mất cả năm trời Nam mới có được một chút sự công nhận. Nhưng không phải những tác phẩm của anh được xuất bản ngay. Nam phải bán chúng với cái giá thấp để cho người khác đứng tên bản quyền. Nhưng anh vẫn chấp nhận là bởi vì cho dù tên mình không được xứng lên thì chỉ ít anh cũng có thể tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Đến năm 24 tuổi, Cuối cùng Nam có được tác phẩm đầu tay Được xuất bản dưới tên của mình Đó là một cuốn tiểu thuyết viết về một đứa trẻ Sinh ra lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc Sau này trở thành một người giàu có Nhưng cũng không thoát khỏi sự tha hóa Biến chất rồi trở nên tàn ác Nửa đầu của câu chuyện Nam lấy cảm hứng Từ chính cuộc đời thật của mình Còn những nửa sau nó giống như một nét phá cách vậy Chứ anh tự nhận ở ngoài đời mình Là một người hiền như cục đất Trong bao giờ có suy nghĩ rất lầm hại ai. Chợt lại thực tại Nam cứ ngồi lì trong hàng nước, mấy qua ngày hôm qua đây anh quyết định trở về quê, nhưng tính cho tới hiện tại, Nam lại có chút bối bố rối, là bởi quê mà không còn người thân thì có được gọi là quê nữ khâm. Thế vị khách của mình ngồi lâu bà chủ hàng nước mon men tính lại rồi hỏi thăm. Này cậu ơi, cậu đợi ai sao mà ngồi từ lúc trưa trời chưa mưa cho đến tận bây giờ? Chứ câu hỏi này Nam quay sang Nguyện miệng cười À trời vẫn còn sớm cho đang ngồi đây giết thời gian Nhà cậu ở đâu? Dạ nhà cháu ở làng Cổ Mộc cách đây khoảng hơn 2 tiếng đi xe Ồ oh, như vậy phải lo đi về sớm Bây giờ đã là 2 giờ chiều Trời tối không tìm được xe ôm đâu Hay là cậu có người nhà đến đón Câu hỏi khá vô tình này của bà chủ hàng nước lại khiến cho Nam có chút chạy lầm Anh Nguyện miệng cười rồi lắc đầu vâng à cháu có người nhà đến đón. đến lúc này có thêm mấy vị khách khác bước vào nên bà chủ hận nước không hỏi han gì thêm mà tập trung phục vụ. còn nam anh ngồi thêm một lúc uống hết cốc chè tươi trước mặt, sau tìm mười thước lầu rồi đứng lên thanh toán và rời đi. với chiếc ba lô vọn vẹn có bao bộ quần áo, nam dẫu bước đi trên con đường trải nhựa, kề thân thì nhìn anh lúc này như một kẻ bụi đời tứ cố vô thân. Đi thịm một lúc về phía gần chợ Nằm tìm được một người lái xe ôm Ông ta đang ngồi chăm chú Đọc báo dưới cây mái hiên Còn một sạp hàng trái cây Anh bước tới rồi cất tiếng gọi Chú ơi con chạy xe không? Con Người đàn ông ngước lên là một nụ cười À chào cậu Cậu đi đâu nói đi tôi chở Chứ cho tôi về làng cổ mộc chú biết không? Biết Mau lên đi Tới đây về đó chú lấy bao tiền? Rẻ lắm Cậu đưa tôi chừng trăm ngàn là được À, vâng ạ Chưa thông cảm tại vì cháu có thói quen về hỏi giá trước Không sao tôi hiểu mà Thử buổi bây giờ các cậu cứ sợ chặt chém Nhưng mà nói cho cậu biết Tôi thực chứ đến giờ nghèo cho sạch rách cho thơm Chưa bao giờ làm cây trò tiểu nhân đó Năm ngật gù sau ly lên xe Người đàn ông kia mới ngước lên nhìn trời chép miệng Tính ra là cậu may mắn đấy Tại này đến giờ mưa cứ giả dích không ngưng Và mà bây giờ lại tạnh giáo rồi Nhưng mà cậu an tâm đi Cho dù có mưa đi chăng nữa thì tôi cũng chuẩn bị áo mưa đầy đủ. Nam phì cười trước sự chân chất hiền lành của đối phương. Trong lúc ngồi trên xe Nam cũng có hỏi thăm và được người đàn ông này cho biết tên là Hiệp là lao động chính trong một gia đình có đến 6 người con. Và của ông bởi chứng hèn xuyễn nên không thể làm được việc nặng mà chỉ có thể ở nhà lo nội trợ. Còn lại toàn bộ gánh nặng tài chính do một mình ông Hiệp lo liệu. Nhưng ông không... Những không cảm thấy bất công Mà còn hết sức vui lòng Khi có thể chăm no được cho vợ con Ông còn khỏe không có đứa nào Phải nghỉ học và lại trung học rất giỏi nam ngồi phía sau Chỉ nghe giọng nói thôi Nhưng anh cũng cảm nhận được sự tự hào Của người đàn ông này Cho đến khi về tới đầu làng cổ mộc Bắt giác nam như cảm thấy ký ức ùa về Tính ra kể từ cái lần Về quyết làm đám dỗ mãn tăng Cho bố cách đây 5 năm Nằm chơi lần nào về đây căn nhà vẫn cứ khóa cẩm mặc cho thời gian làm nhiệm vụ của mình này cậu ơi nhà cậu ở đâu chỉ đường đi đến trên đầu làng cổ mộc rồi đây à dạ vâng cho cái đi thẳng thấy một cái gốc cây gạo lớn rẽ phải đi hết đường là tới ông hiềm gật đầu lấy theo sự chỉ dẫn của nam được một lúc thì cây gạo đã hiện ra trước mặt cây gạo cổ thụ này chẳng biết đã có từ bao giờ nam nhớ vào lúc mình sinh ra cây gạo đã ở đó Nó xứng, xứng cao lớn như thế Một nhân chứng sống cho hình thành Và phát triển của ngôi làng này Ôi cây gạo lớn nhờ Mấy cây gạo này thường là linh thiêng lắm đó Sao chú Hiệp lại nói thế Ô hay Cậu chưa từng nghe qua câu là thần cây đa mắc cây gạo hả ha? Những cây gạo mà cổ thụ cành lá xung xuy thế này Thì gắn liền với những chuyện tâm linh đấy nam phì cười. cười Chắc là chỉ cây gạo của làng cháu Thì từ bé đến giờ cháu chạy nhảy chơi đùa Thậm chí còn leo lên để bề cạnh hai hoa Có đời nào nghe ai nói gì về chuyện đó Trời đất ơi Cả không nghe không phải là không có đâu nha Chỉ kinh nghiệm ông bà sư để lại Sao mà sai Nam lại cười, <cười> Rồi thôi thì ở đây có ma chứ vừa lòng chưa Cái thằng này Đi thêm một đoạn nữ Nam vỗ vào vai của ông Nghiệp Tới rồi đây Chiếc xe ôm dừng lại trước một căn nhà nhỏ Cấp 4 Phía trước sân là một gốc cây mít cao lớn Tòa cành lá sung suy Nhưng Nam lại nhanh chóng khựng lại Cũng phải thôi bởi vì cả năm 6 năm trời Anh chưa từng về đây Nhưng khoảng sân phía trước Thì được quét sạch sẽ lắm Chưa hết cái hàng rào bằng những bụi cây dâm bụt Cũng được cắt tỉa gọn gàng Thậm chí Nam còn phải nhìn chung quanh Xem thử mình có nhìn nhầm hay không Nhưng đúng là căn nhà cấp 4 Của gia đình anh đây Cậu sao đấy Gì mà ngỡ cả người như chúng ta thế hả À cháu sao có phải cậu nhà cậu không? à kh Đây là nhà cháu nhưng mà năm còn chưa kịp nói dứt câu thì ở căn nhà đối diện có tiếng gọi. ôi đây trông ai như thằng Nam công tư ha. Cứ chút giật mình Nam nhìn sang. ôi chú Vũ à, trời đất tao đây. từ căn nhà bên đó một người đàn ông trung niên bước sang. đây là ông Vũ hàng xóm và cũng là bạn của Nam. trời đất đây cái thằng này. mày đi lâu lắm đấy con bây giờ mới chịu về hả? Ha? ta cứ tưởng mày quên quê hương quên xứ sở gì chứ nằm có chút ngượng ngùng thế nhưng rồi sự nhớ ra việc phải trả tiền xe ôm anh móc ví lấy tận hai trăm ngàn rúi vào tay của đối phương cho gửi thêm chúng một chút nhá chúng một quả bánh cho các em giúp cháu à, trời chạy xe ôm hết trăm ngàn cậu đấy tôi nhiều thế dạ không sao cho cứ giữ đi cảm ơn nhá tiền này chắc tôi này về mua thứ gì đó ngon ngon cho đám trẻ nhà nó ăn đã Vừa nói ông Hiệp với nhất tờ tiền Một cách cẩn thận vào túi áo Khi ông Hiệp dưới đi nam tiếp tục nhìn Về ngày hàng xóm của mình Ông Vũ đầm mắt quét một lượt từ đầu xuống chân Trời đất ơi Mày ra dáng đàn ông quá ha Sao rồi vợ con gì chưa Dạ cháu chưa Vợ con làm gì tầm này cho sớm mà ạ 2627 tuổi trẻ trông cái chó gì Mấy đứa con nhà tao cho nó lấy vợ lấy chồng cả rồi đấy Chứ cứ cho là cháu ấy đi À nhưng chú vui Cho cháu chút thắc mắc nhé À, tại sao sân nhà cháu nó lại sạch sẽ mà gọn gàng thế nhỉ? Lúc trên xe về đây cháu còn tưởng là Nó sẽ như một cái đám rừng chứ Ông Vũ nghe vậy thì phì cười, <cười> Mày quên cái lúc trước khi mày về lo đám rỗ cho bố mày hả? Mày có nhờ tao trung nôm hộ nhà cửa với khu vườn Thậm chí mày còn tháo chiếc ngay chìa khóa sơ cua đi cho tao đó Ồ có chuyện đó à? Ồ hai cái thang này Hay là hôm đó mày say rượu hả? Dạ thu thật với chú là cháu không nhớ Nhưng mà nếu như vậy thì cháu cảm ơn chú nhiều lắm Đã ở đây giữ gìn căn nhà cho cháu Gì đâu mà ơn Nguyễn Nghĩa Tao giúp mày là cũng vừa giúp cho tao Mày nghĩ coi này Tự dưng ở giữa cái khu dân cư mọc lên một cái khu vườn bỏ hoang đó Rắn giết cư ngụ Từ đó kinh hại cho trẻ con Nói chứ nếu như mà mày không có đi chìa khóa Chắc tao cũng tự tìm cách phá khóa rồi vào trong Để khi mày về có vô oan cho tao ăn cắp ăn trộm chịu thôi Năm ngày đến đó thì bật cười <cười> Ôi trời ơi Mà thôi bây giờ cũng không còn sớm Để cho vào trong sắp xếp đồ đạc đã Ờ Trong nhà ta không có động chạm gì đâu Nên chắc là hơi bụi đấy Nếu như mà không dọn dẹp Thì đêm nay qua nhà tao ở tạm đi Và tao về phía ngoài ăn dỗ Ngày kia mới về cơ Ở một mĩnh buồn lắm Trước lời đề nghị này Nam gật đầu đồng ý Anh nói thêm Chưa Vũ Hay là hãy cho cho mình thiết kế chút mồi đi Lai dai được không Được Đồng ghi tao đấy vậy thì mày khoan hãy về bên đó này, cứ sang nhà ta tắm giường ngủ nghỉ, để tao ra sau vườn bắt con gà làm thịt nhá. nhậu hết đêm nay, ngày mai vi dọn dẹp, sửa soạn lại nhà cửa. dạ, chờ xin nghe chú. đến khi trời sập tối, ông Vũ và Nam quỳ quần bên mâm nhỏ. con gà được ông cắt tiết, vật lông rồi làm hai món: một nửa mang đi nấu cháo, nửa còn lại tầm ướp rồi nướng trên than đầm. cái mùi thơm khiến cho Nam không khỏi trầm trồ. chú Vũ à. Sao bao nhiêu năm mà tên nghề chú không thay đổi nha? Thay đổi thế nào? Thậm chí trong làng cái cổ mộc nữa Còn mấy cái đám thì còn mời ta nấu nướng đấy Không có đồ đâu Chú Vũ mày à? Đầu bếp chính đó Ông Vũ vừa nói vừa cầm cái đầu gà Để gặm một miếng Tất nhiên ông cũng không quên hỏi thăm Thế rồi cái cuộc sống của mày trên đó nào? Vợ con chưa có Nhưng mà người yêu chắc phải va ba cô chứ hả? Mặt mũi khôi ngô tuấn tú tu thế này Để có nói là ế nha Mất mặt dòng họ Nguyễn lắm đó Có gì đâu mất mặt à Thôi thật với chú là Mấy năm trước cái cháu cũng có người yêu Thế nhưng mà do không hợp cho nên là chia tay đó Còn bây giờ thì cháu của chú toàn độc thân thôi Chỉ có nào để ý cả Ây da nếu như vậy á Để tao ra tay cho Ta có một đứa cháu ở bên họ nội đó Nó hiền lành dễ thương lắm 18 tuổi thôi Còn bé tốt nghiệp cấp 3 lắm Không học đại học mà cứ suốt ngày xin gia đình cho lên thành phố đi làm càng mãi không có được Nhưng mà để nó lên đó Một thân một mình chả an tâm Nếu như được ấy, thì ta muốn mai mối hợp tác cho hai đứa trước mày Có gì mày chăm chút để mắt đến nó Được không à? Ông Vũ vừa dứt câu nằm lập tức lắc đầu Thôi thôi thôi chú Vũ à Cháu xin chú ấy. Thân cháu đây lo chẳng xong hướng ngủ đều bồng Cháu mà ai không có nhận nổi trách nhiệm đó đâu Về lại ai cháu cũng độc thân Tự do làm thêm vài ba năm Đến gần khoảng 30 tuổi tìm hiểu Qua lên một cô gái rồi cưới là đẹp thôi mà chú Ông Vũ thở dài Thảo thì tao chả hiểu chúng mày cái thời buổi bây giờ nghĩ ngợi cái gì Chứ như ngày xưa cái tầm tuổi này các cụ bà là thanh niên é vợ đấy Cháu đâu có é vợ đâu À chứ vui Phần mộ cung bà nội cháu với bố cháu ổn cả chứ Thì vẫn vậy Chưa có ai làm gì đâu mà không có ổn Chỉ có ít được hương khói quét tức dọn dẹp thôi Nhưng mà vào những cái ngày đám rộ cũng như là giảm đớn đó, Hai vợ chồng ta đi quét dọn thắp hương mấy phần mộ trong gia đình Rồi cũng cốt thật qua Làm vài nét cho nó ấm cúng Dạ cháu cảm ơn chú thím Gì đâu mà ơn nghĩa Cái chuyện nên làm mà Thì mà đợt này về có lâu không Cháu cũng chưa biết đâu Cháu viết văn mà Nên đâu có gỏ bó gì chứ Nếu mà ổn thì cháu có thể ở lại đây cả tháng cũng được Như vậy thì tốt Sắp tới là dằm tháng 7 đó Mày chịu khó dọn dẹp phần mộ với lại thắp hương đi Mua thêm trái cây này vàng mã ra đốt buổi tối ngày dằm hôm ấy Thì vợ chồng tao chắc cũng sẽ lên chùa dâng lễ cúng và cầu siêu với lễ Phật mong gia đạo được bình an. Nếu mày muốn thì có thể đi công. Già cho biết rồi. Từ hôm đó nếu như dành cho xưa qua. Thôi, đừng lăn màn lên đi. Tạm chung uống nhé. Tần để đến giờ ngay chú cháu chưa được phần ba chai này. Chỉ tiêu đêm nay là về hết cái chai này đấy. Già, chết cái phép hấu rượu chứ. Giặc căng về khuya bầu không khí càng lạnh. Từng nằm trên năm cảm nhận rõ hơn cái hơi ấm và cái nóng ranh cổ họng từ thứ rượu nếp mà ông vũ quảng cáo là phi nhà vợ nấu hai người ngồi uống với nhau đến tận gần nửa đêm lúc này chai rượu cũng đã cạn Nằm phụ ông vũ dọn dẹp sau đó cả hai nằm trên chiếc chõng ngoài phòng khách rồi kinh như vậy ngáy chìm dần vào trong giấc ngủ một cách ngon lành sáng hôm sau tiếng cả gáy đánh thức nằm dậy chắc có lẽ đã rất lâu rồi anh mới nghe chúng chứ không phải là tiếng chuông báo thức trong điện thoại nằm mà mắt nhìn chung quanh, ông Vũ cũng không còn nằm bên cạnh nữa. Anh cũng muốn ngồi dậy nhưng nhận thấy tay chân của mình không còn chút sức lực nào, thế là anh đành phải nằm thêm. đến khi mặt trời lên cao thì nằm lùm cùng bò dậy. Anh ra ngoài trong khi ông Vũ cầm cuội cắt tỉa, còn tưới tắm cho mấy chậu cây cảnh. thường thì đây là thú vui của những người đã ở độ tuổi quá trung niên. Nam thầm nghĩ nếu như ngày xưa của hôn nhân của bố mẹ không tan vỡ. Chắc ông Tư bố của anh cũng là một người đàn ông trụ cột Nơi con cái ăn học Đến khi về già thức vui điển viên Bên cây cảnh chim muông Hay có khi chiều chiều Phát cẩn câu ra ngoài mé sông Câu cá giết thời gian Này nghi ngọi gì mất hồn thế hả Tiếng của ông Vũ Cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam Dạ không có gì Chú dậy sớm vậy à Trong dậy từ ban nãy mà đã không thấy chú ở trong nhà Giờ dậy sớm mà cũng lâu thành quen rồi Cho dù có nhậu nhà xây xỉn hay mệt mỏ đến đâu thì đều đặn. 5 giờ sáng thức dậy. Đi bộ vài vòng trước sân. Gánh nước đổ đầy mấy cây lô đó. Sao lại đến chăm chút cho cái vườn cây này. Mà nhìn thấy chúng cứ tưởng là tầm thường. chưa mấy tháng trước đây có người trả giá chậu cây của tao. Những mấy chục triệu ta không có bán đâu. Sao chú không bán lấy tiền mà dưỡng già Ta không có giàu có gì. Nhưng mà cũng không đến mức phải bán cái niềm đam mê của mình. Với là thay tao để chăm càng lâu thì càng có giá mà nếu như này mà tâm mất đi đó, không có nhà cửa ruộng vườn, thì cũng có mấy cái cây này để viết trong di trúc, chia cho mỗi đứa một ít. Trời đất đây chú tính xa vậy ha? xa cái gì? ta tính như vậy là còn muộn đó. trước cái thời buổi bây giờ sinh lão bệnh tử ai đâu biết trước được? ngày hôm nay quần tươi cười vui vẻ vậy thôi, chưa mai để trở thành người thiên cổ, lên bàn thờ ngắm cả hỏa thân đó. Nam phi cười trước suy nghĩ có phần hóm mènh về chuyện sống chết của đối phương. Ngồi thêm một lát anh cúng xách ba lô về cái nhà nhỏ của mình. Đến khi mở ổ khóa bước vào bên trong, một mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi khí nam nhằn mặt. Anh vội vàng mở toang hết toàn bộ những cánh cửa lớn nhỏ. Nhưng cũng phải mất khá thời gian thì cái mùi ẩm mốc mới gần tan đi. Này đầu tiên nam thu dọn không đâu khác chính là bàn thờ trong phòng khách. Này có tấm mảnh cung bà nội và ông tư bố nam. Nhìn bắt hương lạnh lẽo không có một tàn nào, nam mới có chút chạy lầm. Sau khi lấy nước và khăn lau dọn xong, Nam chạy ra ngoài hàng tạp hóa, mua lấy một bó hương cùng mấy gói bánh kẹo. Mang về đặt lên bàn thờ châm hương rồi lâm dâm khấn. Thưa ông bà nội, thưa bố, con là Nam, con xin lỗi vì thời gian qua không về thăm mọi người, mong mọi người đừng giận con. Khấn xong nằm vái thêm vài vái rồi cắm hương lên cái lửa nhỏ. Làn khói hương nhanh chóng phát huy tác dụng, nó khiến cho bầu không khí trong căn phòng khách trở nên ấm cúng hơn. Mất gần cả ngày hôm ấy Thì Nam cuối cùng cũng dọn dẹp xong cả căn nhà Nhìn chung thì mọi thứ vẫn có gì khác Chỉ có điều hơi cũ kỹ Và nhốm màu thời gian Nằm vỉnh xuống chiếc giường Nam ngẫm nghĩ Kẻ đà thì cũng tốt Có căn nhà như thế này Sau này mình cũng có tuổi về đây dưỡng già Thế hết ý Cái nằm nghĩ như vậy rồi anh thiếp đi lúc nào không hay Thấm thoát thời gian trôi nhanh Mới đây mà đang gần 2 tuần nằm về quê Anh hiện giờ vẫn chưa tìm lại được nguồn cảm hứng viết lách, nhưng nhìn chung tâm trạng của Nam đã thoải mái hơn khá nhiều. Anh gần như không quan tâm đến mạng xã hội cũng như tin tức về khoản đầu tư bất động sản của mình nữa. Sáng hôm nay Nam vừa thức dậy, còn đang định lấy bàn chải đánh răng, anh nghe cô tiếng gọi: "Nam ơi!" Bước ra thì đứng dưới mái hiên, Nam trông thấy người gọi mình đây là bà Loan vợ của ông Vũ. Thím Loan à, có chuyện gì vậy thím? Mày dậy rồi đi theo ta ra chợ đi Ủa ra chợ em gì vậy á Ủa hay cái thằng Hôm nay là ngày rằm tháng 7 đó Mấy hôm trước mày còn bảo tiếng ngày nhắc mày ra chợ mua trái cây vàng mã ra mổ thắp hương Bây giờ lại quên à Ồ chết Cháu nhớ nhầm cho từ ngày mai à Hôm nay chứ mai gì Lo tranh thủ đi Dạ vâng thím, thím đời cháu chút nhé Vệ sinh cá nhân xong Nằm bước qua nhà ông Vũ Anh lái luồn chiếc xe máy của ông chở bà Loan ra chợ đông đảo phiên chợ của ngày rằm có khác Ở những hàng thịt cá chẳng thấy khách hứa gì Nhưng cơ vực sạp trái cây vàng mã Và những thứ đồ chay thì đông nghẹt. Thậm chí nếu nói không hoa Người ta như thể muốn đánh nhau Để tranh giành mua bằng được Những thứ đồ mình muốn Về phần của Nam anh không quen Với sự sô bộ ồn ào này Cho nên chỉ có thể đứng từ xa sách đồ Còn lại để cho bà Loan lo liệu Có phải rất vất vả Thì bà Loan mới mua xong Lộc Bắc Giang được cái túi cho năm và không quên thầm thở. Trời đất ơi, đi chợ mà cứ như đi đánh giặc bờ cả hơi tai, tất cả mồ hôi hột. Cảm ơn tím nhiều lắm, nếu không có tím chắc bây giờ cháu còn chưa mua nổi một cái túi chơi cây, chứ đừng nói là đầy đủ những thứ đồ như vậy. Ơn nghĩa gì, mau lên. Để đó ta về nhà sửa soạn mâm lễ cho hai chú cháu đang nghiên địa dọn dẹp, lên chưa mang giật thấp phương là vừa đó. Ngoài ra thì ta cũng có đồ sôi. Nói tìm mấy chén trà mà để lên bàn thờ trong nhà. Giảm tháng 7 này lớn lắm. Không thể qua loa được đâu. Năm nghe vậy thì đáp. Dạ, cân biết rồi. Năm gần gù một đắt sau khi càng ngay về tới nơi. Ông Vũ đứng đợi ngay ở chiếc cầm. Với cái kỳ quốc và bao tải trên tay. Là bà là bà sướng nhất nha. Này có đứa đệ tử đưa đi chợ đó. Chứ từ cái ngày mấy đấy chúng nó lấy vợ lấy chồng trái đi cùng cả, Ông cứ treo tôi chứ. Không còn sớm đến đâu hai chú cháu tranh thủ đi đi Mà trời lên là nắng vỡ đầu đó Hôm nay hai chú cháu tôi tốn nhiều sức Con biết chiều tối bà con tầm bổ thứ gì không ha bỏ cái gì mà bổ Ông không nhớ tối nay nhà mình lên chùa lễ Phật hả ha? Cả thằng Nam đó Mày đi chung với chú tím cho vui Lên cầu sức khỏe Gì thì gì chứ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe Con nó là mọi thứ Đừng có nghe chú Vũ của mày suốt ngày rượu trẻ đó Ruột gan hư hỏng hết Thôi thôi Nam ơi đi thưa con Ông Vũ lao lên chiếc xe, thấy chỗ cho vợ của mình, Nam phì cười và bắt đầu lái đi. Từ lúc rắn nghị địa nằm dựng xe, cổng ông Vũ tiến vào góc bên phải. Tại đây là những ngôi mộ của cả hai bên gia đình. Thời gian đã lâu lắm rồi, Nam không về quê, nhưng Nam nhận ra ngay ngôi mộ của bố mình bởi sau khi mãn tang anh có làm cái lễ cải táng, sau đó dây cho ông từ một ngôi mộ lát đá hoa cương. Và có vẻ như ở trong khuôn nghĩa địa này, Chỉ có mỗi mình ngôi mộ của ông là trông đẹp đẽ như vậy. Ở ngay kế bên mộ của ông Tư là ngay ngôi mộ nhỏ, lần lượn của ông nội và bà nội của Nam. Hai ngôi mộ này thì làm bằng xi măng, tấm bia ghi tên họ cũng như là năm sinh năm mất, đa phần nào bị thời gian làm cho mờ phai. Nam vừa nhìn vừa định bụng. Có khi để dịp nào đó, mình sắp xếp lại làm luôn mộ phần cho ông bà nội. Chỉ ít thì cũng sắm sửa cho ông bà một tấm bia mới còn đang mải nghi ngờ thì đột nhiên bên tay của Nam vọng lại tiếng đàn lớn Nam chính là con ơi tất là giọng của ông Vũ nhưng bản thứ đáng chú ý là ánh mắt cùng với lệ hướng chỉ từ ngón tay của ông Nam nhìn xuống dưới chân cầu mình tại đó ngay lúc này đang có một con rắn lớn với một làn da vàng ấm nó chuyển đi với tốc độ nhanh hướng thẳng tới phía của anh theo phản xạ nằm giật lùi lại về đằng sau cố gắng tránh né Chạy trong ngay mắt còn rắn lẫn vào trong bụi rậm gần đó rồi mất hút Nằm thở hồn hền Trời đất đơ giật cả mình Mày mày có làm sao không con Ông Vũ vừa chạy tới vừa lo lắng hỏi Nằm bấy giờ lắc đầu Chắc không sao đâu chỉ hơi giật mình chút thôi Mà mà con rắn ở đâu vậy chú ta sao biết được chứ Đang loài hoài định phát cái bụi cỏ Thì tiếng nó chui ra truyền về phía của mày Không may là phần xả kịp đấy Nhìn cái màu sắc của nó ta đoán là rắn độc Chứ không phải bình thường đâu đều là may thật đã, cho cảm ơn Chúa. Thôi, mà tránh qua một bên đi, để con đứng gần đó ngộ nhỡ lại chuyển ra thì khổ đâu. Cũng may là từ lúc đó trở đi không thấy con rắn kỳ xuất hiện nữa. Phàm quàng leo dọn xong thì bà Loan cũng tút thắt bằng trái cây cùng vằng mã tới nơi và đặt nó xuống chỗ đất chống kế bên rồi bắt đầu sắp lên từng ngôi mộ. Ngoài ra ba người thì trong nghĩa địa này cũng có trên dưới mười mấy gia đình đi đào mộ, thắp hương cho người thân. Đứng dưới làn khói Nam bấy giờ thêm mắt của mình có chút cay cay. Không hiểu vì sao từ nãy đến giờ, anh thấy trong lòng của mình cuồn cao nhiều lắm. Đợi cho mấy nén hương gần tàn, ông Vũ thắp thêm một lượt rồi bảo Nam, cậu mình đem đống giấy tiền đi hóa vàng. Ngoài tiền quần áo bằng giấy ra, bà Loan còn mua thêm những món đồ khác như xe cổ, đặc biệt là một cặp ngựa giấy. Nam nhìn chúng rồi phỉ cười. Thì Loan à, thì có mua nhầm không? cái thời buổi bây giờ anh còn thích ngựa, không nhầm đâu. thời bây giờ đi xe chứ các cụ các kỵ ngày xưa biết làm gì lái xe, đột xuống xe xuống đó nè, thì phải đốt thêm người tập lái xe đấy, dởm dà quá là thôi. cứ mua ngựa mua thuyền cho các cụ đi, miễn có phương tiện để đi là được rồi. cái xử lý dài của Bảo Loan vừa hợp lý lại vừa hóm mình khiến Nam không giấu nổi nụ cười. nan thêm một lúc nữa cả ba cùng quay về. Đến 6 chiều cùng ngày lúc này bà Loan chuẩn bị mâm cơm chiều khá sớm để cho mọi người ăn xong 8 giờ rồi đi chùa. Là bởi vì đây là ngày rằm nên trong bữa cơm từ trước đến giờ toàn những món chay. Nhưng không vì vậy mà đơn điệu ngày nhàm chán. Ngược lại Nam lại rất thích cái món đậu hũ suốt cải chua. ngon đến nỗi anh vừa ăn vừa khen và sự liền đến tận 3 bát cơm đầy vẫn còn thòm thèm. Nhìn thấy Nam ăn như vậy bà Loan không quên buông một câu chiều chọc. Cái thằng này Xem ra hảo món chay hơn món mặn ha Hay là mày có duyên đi tu cũng không chừng đó Tôi nên lên chỗ để tao nhà sư thầy trên đó Xem cho một quẻ nha Ông Vũ ngồi bên cạnh đáp Cái bà này sao lại hướng thằng nhỏ đi tu sao họ Nguyễn trong làng này Tính ra còn mình nó đó Đi tu lấy ai mà duy trì nói giống Thế đùa mà Nam ơi ăn nhiều con Chứ phải tới đầu tháng sau ấy, tao mới nấu đồ chay lại đó Cho mày không ăn chay được Ông ấy ngày nào cũng thịt cá đó Năm kịch đầu Kể thừng tới lúc về quê đến giờ anh ngoại trừ lúc ngủ ở nhà mình ra Thì toàn bộ sinh hoạt đều ở bên nhà ông Vũ và bọn Loan Đến gần 6 giờ tối Lúc này cả ba người cũng đã tắm rửa thấy những bộ quần áo tươm thất Vì ngôi chùa bô lễ chỉ nằm ở cách lằng cổ mộc mấy trăm mét Nên ba người quyết định sẽ đi bộ Mà không chỉ có họ lúc vừa ra đến cầm Đi chừng vài chục mét Làm thấy có khá đông người Thậm chí có người còn mang theo hoa quả bánh trái sẽ thành một mâm lễ lớn. Mọi người di chuyển một cách từ tốn chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện. Còn trên bầu trời ánh trăng tròn chiếu xuống. Nhiều khi chẳng cần đèn cũng đủ để thấy rõ mặt người. Đến khi tới gần cổng chùa Nam Hơi có chút cực lại khi chứng kiến một đám đông chắc phải đến cả ngàn người. Thiêm Loan, sao lại đông vậy à? Phải đông chứ. Không chỉ con làng cổ mộc mà những nắng chung quanh hay thậm chí là người từ trên thị xã công tới mà. Thì ngồi chùa mỗi lễ này ăn nhỏ bé, cổ kính thế thôi chứ linh thiêng lắm đấy. Nhiều người tới đây xin niệm buồn á, hoặc là gặp chuyện buồn phiền về tình cảm đôi, gia đình. Lễ Phật xong xin xong là về ngay, tức khắc đã nhận được những sự thay đổi tích cực đó. Sau đó mà tiếng lành đồn xa. Và những dịp rằm hay lễ lớn nhất là những kinh hôm Phật đàn, người ta kéo thì đông lắm đó. Năm nghe vậy thì cũng chỉ biết gật gù. Anh ghé sát tay của bà Loan Thì Loan ơi Hay là chú Tiếm cứ vào trong lễ Phật đi Cháu ở ngoài này được không Và đó đông đúc nóng nực quá Cháu chịu trả nổi Ô hay Đã mất công tới đây còn đứng ngoài Thằng mày không đi Đi thế này thì mang tội đó con Chứ vẫn đứng phần những ngay gất Của bà Loan Thì Nam cũng đành phải nghe theo Thế nhưng rồi vừa bước qua cổng tam quan Thì có những tiếng là lối khá lớn Cháy cháy rồi Cái gì thế Ông vỗ nhú mày Còn Nam thì vận dụng chiều cao của mình nhón chân nhìn vào bên trong Lúc này tại gian giữa của ngôi chùa Anh thấy có một ngọn lửa lớn vụt lên Chú Thím ơi Hình như bên trong chùa bị cháy đó Sao lại cháy Chưa dừng lại ở đó đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn các đàn ông thanh niên cầu nhau phụ giúp dập lửa Mấy người đàn bà phụ nữ tập trung lại một góc Với chấp tay lâm dâm niệm phật. Đám cháy kia có vẻ xuất phát từ những tản hương Do đó lan sang mấy thứ đồ vàng mã trong mầm lễ Mà người ta mang vào Chưa kể đến ngôi chùa này toàn bộ được làm bằng gỗ Những vật liệu dễ cháy Do đó dù cả chục cả trăm người cố gắng múc nước để tật vào Cũng như đem muối bỏ bể Nằm bấy giờ thầm nghĩ Nếu cứ như vậy không có biện pháp chữa cháy mạnh hơn Chắc cả ngôi chùa sẽ bị thiêu rụi. Phải chứ bây giờ ở thành phố thì tốt biết mấy Kế hỏa sẽ đến được nơi Và rồi đột nhiên không biết từ đâu mây đen ủn ủn kéo tới. Kèm theo đó là những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Những người có mặt trong sân chùa lúc đó đều tất cả ngược cổ lên trời. Mưa rồi. Ông chỉ hiển linh cứu chùa rồi. Nào mùa gì đà Phật. Và cũng chỉ trong chớp mắt. Cơn mưa chuyển nặng hạt hơn. Mưa lớn lắm cứ như là bão vậy. Vùng mới ban nãy đây bầu trời còn quang đáng. Thậm chí là có chút oi bức. Vậy mà làm sao có thể có trận mưa lớn xuất hiện như vậy? Đợi chừng nửa giờ sau mấy chú tiểu gieo lớn Sập được lửa rồi Ngày thế vậy ai nấy đều mừng rỡ Nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu Thì đột nhiên một âm thanh diện vang vang lên Tiếng gì vậy? Hãy như là tiếng sấm vậy không? Ờ, đúng là tiếng sấm sét Thế nhưng mà không biết nó đánh ở đâu nghe gần quá Và rồi từ bên ngoài cổng tam quan ngôi chúa Có một nhóm thanh điên chạy tới Sẽ đánh mọi người ơi Sẽ đánh vào cây gạo giữa làng rồi Sao? Cây gạo có làm sao không Cả cây gạo bị nứt toác từ trên xuống đến gần gốc, Trời đất ơi Nếu như những người trẻ tuổi nghe thấy Thì chỉ nghĩ là một chuyện lạ Nhưng đối với người tương độ tuổi trung niên Thì ai nấy đều tỏ ra lo lắng nam nhận ra ngay nét mặt của bà Loan anh hỏi Có chuyện gì vậy thím Cây gạo bị sét đánh Như thế thì có làm sao Không ổn, đó là điểm gỡ đó Thím cứ lo xa không có chuyện gì đâu Thôi, bây giờ cô ở đây cũng không lễ Phật được Ông ơi mình về đi ở về thì về Thế là ông Vũ bà Loan và Nam lại lội bộ ra về Khi đi ngang qua cây gốc cây gạo Nam cũng được tận mắt chứng kiến hậu quả của cái tia xét vừa rồi Đúng thật là nó có sức tàn phá kinh dị khi cây gốc gạo cây lớn Vẫn chắc như vậy bây giờ đang nứt toát Thậm chí là muốn gãy đổ Về phần của bà Loan thì lúc đi ngang qua nó bà chấp bàn tay lại miệng của bà lâm dâm khấn vái gì đó, tới khi cả ba về đến nhà thì cứ như vậy bước thẳng vào bên trong, vì rằng dấp nghe có vẻ gấp gáp lắm, cả đồng vũ thì không quên dặn dò: này Nam, mày về nhà lo tắm rửa thay quần áo, rồi lau đầu tóc cho khô đi, chứ không mua trái mùa thế này dễ đau ốm lắm đó. Dạ vâng, ngài cho biết rồi. Trở về khuya Nam lúc này đang nằm ở trên giường, ở bên ngoài cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh giáo, không những vậy cần ngày càng thêm tầm tác hơn nghe tiếng mưa ở lại ở trong không gian vắng lặng một mình rất căn nhà như vậy nam lại bất giác nhớ về quá khứ trong những đêm mưa gió mẹ thì bỏ nhà đi Bố xe rượu đập phá bên ngoài những lúc như vậy nam chỉ biết thu mình về trong góc bịt tai lại miệng thì thầm cầu xin cơn mưa qua nhanh hụt rửa đi cả cơn thịnh nộ của bố và rồi đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một thanh âm nghe như tiếng đổ vỡ khiến cho nam giật mình tiếng gì vậy chứ? cái thanh âm nghe như thể vọng từ hồi tưởng ra vậy. nhanh nam có thể phân biệt được đây là âm thanh ngoài đời thật, thế là anh nhanh chóng bước xuống giường, khi tiến ra bên ngoài phòng khách nam lần mò bật công tắc, ánh sáng từ cái bóng nhanh chóng lan tỏa. cuối cùng tiến nam cũng xác định được nguồn gốc của tiếng đổ vỡ vừa rồi, nó xuất phát từ cái đĩa trên trái cây ở trên bàn thờ bị rơi xuống đất vỡ tan. Mấy loài trái cây như là xoài ổi mãng cầu văng tứ tung. Còn đang không biết lý giải nguyên nhân cho cái sự rơi vỡ này. Nằm nghe thềm của tiếng chìm chít. Kẻm thân đó là một con chuột cấm rất lớn. Phải bằng cả cái bắp tay của anh đang lần mò trên bàn thờ. Ngay lập tức nằm nghiến răng giọng quát lớn. Mẹ kiếp cái đồ phá hoại. Vừa nói anh vừa quay sang phía cấp phòng. Lấy cây trồi. Nhưng đến khi quay lại thì con chuột đã biến đi đống mất. Chỉ còn lại những tiếng chìm chít văng vọng. Nam giờ định sáng mai đã chở mua mấy cái bẫy chuột để răng cấp nhà Sơn là mấy ngày vừa qua anh cũng nghe âm thanh từ loại vật phá hoại này Mắt đến hơn nửa giờ đồng hồ Nam dọn dẹp xong đống đổ vỡ Ngoài ra còn tránh con chuột kia có thói quen leo lên bàn thờ Anh cố gắng dịch chuyển lưu hương Cùng với mấy tấm di ảnh sâu vật tận bên trong Xong rồi nắm thất đèn rồi quay trở về phòng của mình Ở bên ngoài cơn mưa vẫn cứ như vậy chút xuống Quay qua quay lại một lúc nằm thiếp đi nhưng không giống như những đêm trước giấc ngủ này của anh có phần gián đoạn bởi bên trong kênh mê man nằm thấy mình như đang đứng giữa một mảnh đất trống xung quanh có nhiều người nhưng mà nhìn mặt mũi cờ họ rất lạ thậm chí là trang phục trên người cờ họ cứ như thể là từ thời xa xưa vậy còn đang thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra thì nam bấy giờ bừng tỉnh bởi tiếng cò vọng lại từ phía nhà của ông vũ tỏ hắt ra một nơi anh đơm mắt nhìn chung quanh căn phòng ngủ vẫn quen thuộc như vậy bên ngoài trời mưa đắt tạnh ngáp thêm mấy cái nằm cũng bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân mà lát sau khi thay bộ quần áo xong anh bước ra ngoài tất nhiên nằm cũng nhớ tới cái dự định ra chợ mua bẫy chuột của mình vừa mới mở cửa ra anh nhanh chóng hướng về phía nhà của ông vũ chú vũ thím loan ơi có chút kỳ lạ khi nam nhìn khắp khoảng sân không thấy ông vũ đâu Đáng lẽ giờ này ông phải đang chăm bẵm mấy chậu cây cảnh Nhất là đêm qua mưa đá to như vậy Thế nhưng là Nam cũng trông thấy cái ổ khóa to tướng bên ngoài Nam cũng thấy cho câu trả lời rằng Hai vợ chồng ông Vũ đang không có nhà Lại nhỉ? Chưa tìm đi đâu mà sớm vậy chứ? Hôm qua mình có nghe nói gì đâu chứ? Hay là hôm nay có việc đột xuất hả? Thôi thì mình về lại nhà chờ đợi vậy đi Và rồi khi vừa quay lưng trở về nhà Chỉ kìm bức hít nửa khoảng sân thì Nam đang nghe có tiếng động cơ xe máy quen thuộc của ông Vũ. Anh điện quay sang dưới mắt. Chú Vũ ơi! Chú Thím đi đâu mà sớm vậy à? con vừa sang tìm hai người. Thế nhưng cái sự hớn hở này của Nam nhanh chóng cựng lại là bởi vì anh nhận ra cặp mắt của bọn loàn đỏ nguê. Như thế là bà vừa mới khóc vậy, còn mặt ông Vũ tiếng hơi buồn rười rượi Chú Vũ à! Có chuyện gì vậy? Sao trông chú Thím... Ông Vũ bấy giờ bước xuống xe thở dài. Thằng tị nó mất rồi. Tị nào vậy chú? Tị, tị ở đầu làng đó, là cháu ruột của tao đó. Ông Vũ bấy giờ nói tới đây. Tị Nam cũng lầm mở nhớ ra. Người đàn ông tên tị này chẳng tuổi của anh. từ lúc về quê đến giờ cũng có vài lần. Tị sang nhà của ông Vũ rồi rủ làm vài chén. Thế nhưng những lần đó khi bị bà Loan ngăn cảnh. Khi tị Nam không có nhà. Thành thử ra là cả ngày chỉ gặm nhau Chào hỏi vài câu Giờ đây khi nghe tin này nam có vần bằng hoàng Chưa Vũ Sao thằng tị nó và trong nhà đi rồi nói chuyện đó Ở ngoài này không tiện Dạ vâng ạ Đợi cho ông Vũ mở khoác cổng Thì cả ba nhanh chóng bước vào bên trong Lúc đang ngồi xuống bộ bàn ghế Trong giàn phòng khách Thì bà Loan nghẹn ngào kể lại Sáng sớm hôm nay khi hai vợ chồng tao còn đang nằm trên giường Thì có người tới gõ cửa Báo tin là thằng tỷ nó mất Lúc đó ta cũng có hỏi Thì người ta bảo là nó đi xoay ếch rồi chết đuối Thế nhưng mà khi hai vợ chồng ta ra tới nơi Tìm hiểu kỹ thì thấy nó vô lý lắm Sao lại vô lý à nó nằm chết đuối Ở dưới con mương thủy lợi đó Đồng ý đêm qua lại trời mưa lớn Thế nhưng mà nước trong con mương Chưa quán đầu gối Thì làm sao có thể chết đuối được vậy chứ Đúng là lạ thật chứ à Mà phía công an họ phải điều tra Làm rõ chuyện này Tất nhiên rồi Lúc nãy hai vợ chồng ta đã đến nơi, công an đã ở đó quanh vùng hiện trường rồi khám nghiệm tử thi. nhưng mà đến khi họ kết luận thì vẫn đành đuối nước, người ta chẳng phát hiện ra có dấu vết ẩu đả hay là vết thương nào khác, ngoài việc thằng Tị bị ngạt nước. Nghe cái kết luận như vậy bố mẹ rồi rời vợ của nó gào ầm lên bảo thật là vô lý đó. Đến nỗi khi mà họ quá khích, còn khiến cho công an phải ra lệnh giải tán đám đông. hiện giờ xác của thằng Tị đang được đưa lên bệnh viện huyện để khám nghiệm lại. Tại vì chú của mày cũng muốn đi theo nhưng mà không có phận sự phải về đây. Đúng thật là lạ nhỉ Chắc hẳn là trong đó về cô ẩn khúc gì chứ. Nam mô a di đà Phật. Cảm mong chờ Phật phù hòm thương xót. Làm sáng tỏ cái chết của thần tỷ. Chứ nó là đứa nghiền lành sinh sống bằng nghề mộ cua bắt ốc nuôi vợ con. giờ nó chết đi một cái quán đức như thế này. Mà bị kết luận là chết đuối thì làm sao mà nó nhắm mắt được chứ. Đến đầu giờ chiều thì tin tức báo về là một lần nữa việc khám nghiệm pháp y cho thấy tệ đúng là bị chết đuối thực sự. Phía gia đình cũng không muốn làm thêm một cuộc khám nghiệm nào nữa. Cho nên đành gật đầu đồng ý ký vào tờ giấy kết quả. Hiện giờ thi thể của tỷ đang được đưa về để lo chóng, mai tang. Ngày tin này xong thì ông Vũ, bà Loan và cả nam tức tốc chạy tới. Đưa tới nơi thì tỷ chưa được chuyển về nhưng cũng có khá đông người chủ yếu là bà con hàng xóm đứng đợi Ai nấy cũng đều xì xầm bàn tán Này Tôi nghĩ cái chết của thằng tỷ nó không thể nào để chết đuối Tất nhiên rồi Làm gì coi chết đuối ở dưới mương nước thủy lợi cơ chứ Đến trẻ con chúng nó còn biết Đó là điều không thể Thôi thì tôi lại nghĩ là thằng tỷ nó gây gỗ Đắc tội với ai Cho nó dìm thằng nhỏ chết đuối đó Đúng tôi cũng nghĩ vậy đó Thế nhưng mà Cái quân thứ nào nó lại làm ra cái chuyện tàn ác vậy Đã thế để chúng nó còn có quyền à, lực tác động với phía công an để người ta kết luận điều tra ẩu ha. Thôi đi. Các bà đừng có bàn tán linh tinh, không khéo có ai nghe được là mang tội vu khống. Năm ngồi tiền đến đến giờ mà vẫn cảm thấy không tên nào, Có đường lý giải hợp nhất về cái chết của tỷ. Ngồi thêm một lúc nữa thì chiếc xe cứu thương ngừng ngay trước cổng. Ở trong nhà mọi người đồng loạt đổ xô và chồng ông bảy bà bảy Cũng chính là bố mẹ của tỷ từ trên xe bước xuống. Nhìn mặt ai nấy cũng đều đỏ hoe Còn vợ của tỷ thì nghe bảo quá sốc chịu không được. Cho nên đã ngất xỉu. Thi thể của tỷ thì do được khám nghiệm pháp y mổ xẻ. Cho nên người ta tiến hành khâm điểm luôn. Nên giờ đây mọi người không thể nhìn mặt anh lần cuối. cứ như vậy những tiếng khóc giấm dứt lại vang lên. Những gì diễn ra tiếp theo giống như cái đám tang thông thường. Khi mấy người làm dịch vụ tang lễ bằng bản hương án rồi mấy tấm điện đến để dựng chung quanh. Ngoài ra thì gia đình của ông bảy còn mời về một vị thầy pháp để làm chủ lễ. Ông thầy này tên là Tầm ngày đầu cũng là một vị pháp sư cao tề ấn, chuyên làm mai chay cúng bái ở trong vùng. Thế khi ông thầy Tòng xuất hiện trời lại bắt đầu kéo mây đen như thể báo hiệu trận mưa. Chưa dừng lại ở đó ông thầy bước tới, mới nhìn vào tấm di ảnh của tỷ thì mặt của ông đỏ bừng, hai hàng lông mày nhú lại Có vài người nhận ra sự thay đổi này cho nên tò mò. Thầy Tòng ơi, Thầy bị sao vậy hả thầy? Ông thầy không những không trả lời mà còn giật lùi về đằng sau. Tới khi giữ sân thì ông bất ngờ ngã quỵ xuống, nôn ra một bãi nôn đầy máu tươi. Cảnh tượng này thật khiến cho những ai thấy đều hoảng hốt. Thế nhưng mà còn chưa kịp hỏi thăm thì ông thầy đã lùm cồm bỏ dậy. Chắp tay vần vái như thể quỳ lại một ai đó. Xong rồi thì ông công nói không rằng quay lưng bỏ chạy ra ngoài. Mặc cho mọi người có kêu gọi thế nào thì ông cũng không quay lại. Trước cái chuyện lạ này bà bảy ngồi vật xuống đất rồi gào khóc. Trời đất ơi! Sao lại khổ con tôi thế này hả? Chắc là mày chết oan chết ức. Đến độ mà thầy Tòng không thể làm đệ tăng cho mày được có phải không con? Gần như ngay lập tức từ bên trong chiếc quan tài phát ra những tiếng cầu cập. nghe thế là lời hồi đáp của tự vậy. Phải phải nói vài người yếu bóng vía hoảng hốt chạy vào, không dám đứng bên trong đình đường. Lại nói về Nam từ nãy đến giờ, anh chứng kiến toàn bộ mọi chuyện và cảm thấy hoài nghi về thế giới quan của mình. Là bởi vì từ trước đến giờ những chuyện tâm linh ma quỷ, Nam dường như không tin cho lắm. Là bởi anh cho rằng con người chết là hết, Mà cho dù linh hồn có tồn tại sau khi chết đi chẳng nữa, thì cũng không tiền nào làm nên những hiện tượng tác động tới thế giới thật như vậy. Trở lại thực tại những tiếng động kỳ lạ ở bên trong quan tài chỉ kéo dài chừng hơn 5 phút thì dừng lại. Bà Bảy bước tới gần liên tục gọi tên của con. Tỷ ơi! Con chết oan lắm nữa có phải không? Con nói cho mẹ biết đi. Ai lại là người hại con ra đông nỗi này? Cái câu hỏi của bà Bảy vừa giất thì gần như cùng lúc ấy. Một tiếng cười thẻ thẻ cất lên. Nhưng cái tiếng cười này không phải là đến từ trong quan tài. Mà thay vào đó phát gian từ một người phụ nữ Trong đám đông những người bà con hàng xóm Bà bầy đóng mắt nhìn một lượt rồi nhíu mày Còn chín Mày cười cái gì đó hả ha? Còn trai ta nó mất sao mày lại cười Bà bầy bây giờ càng nói Thì người phụ nữ tên chín kia lại càng cười to Chưa dừng lại ở đó cả mắt của bà ta giờ chuyển sang một màu trắng đục Chứ không còn phải có chồng đen nữa Chín Mày bị làm sao vậy hả ha? trời đất ơi con chín mọi người nhìn kìa nó như bị ma nhập vậy đó ngay lập tức bảy chín mấy giờ Quay quắt sang ma không phải ma ta là quỷ ta là quỷ là một lần nữa đám đông trở nên hoang mang lo sợ tuyệt cùng bà bày thì không còn giọng điệu ngay cắt nữa mà thay vào đó bà trở nên rối rít nam mô a di đà phật tôi cầu xin đứng khuất mày khuất mặt hãy rời đi đừng có mà ở đây quấy phá đám tang của con tuổi nữa tại đâu có quấy phá gì chứ? cho phải lúc nãy mày hỏi ai là người đã giết con trai mày là tao đấy. trời đất ơi, nhưng mà con tôi thì nó đâu có tội tình gì? tại sao tại sao lại hại nó chứ hả. con mày có tội, tội lớn lắm. tao đã sinh ra trong cái dòng họ trần này. mày yên tâm đi, con cậu mày rồi đây không còn cô đơn nữa. Là lượt ta sẽ bắt những đứa khác xuống để đoàn tụ với nó. tất cả chúng mày rồi sẽ phải trả giá, trả giá cho những tội ác mà chúng mày đang gây nên. Nói dứt câu thì bà Chín trở nên cỏ giật, rồi bột mép rồi ngác vật ra bất tỉnh. Không phải một lúc thì mới có những người bạo gan tiến tới, lại gọi dưới đứa bà đi cấp cứu. Chứng kiến liên tiếp những chuyện lạ xảy ra, có không ít người đã rời khỏi đám tang của Tị vì sợ hãi. Trời tối hương một chút, lúc này trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai vợ chồng, ông Bảy, ông Vũ, bà Loan và Nam. Và của Tị thì vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Ở ngoài trời mưa bắt đầu giả dích tuôn rơi Không biết có phải vì nó hay còn lý do nào khác Mà ai nấy đều cảm nhận được một sự lạnh lẽo Trong lúc mà bà Loan đang xuống bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho tất cả mọi người Thì ông Vũ bước tới phía nam rồi thì thầm Nam này Trời tuổi này tao với mày ở lại đây trông nom cho đám tang của thằng Tị có được không à? Được chứ, cháu cũng có ý như vậy Mày nghĩ như vậy tao cũng mừng Chứ tao sợ... Chú e ngại trong những chuyện kỳ lạ diễn ra trong hôm nay Thì có một phần Mày không thấy bà con hàng xóm Sau khi chứng kiến Họ xì sầm bàn tán Rồi bỏ đi mất sáng Cái đấy thì chú cứ an tâm Cháu không sợ Vậy lại cháu muốn xem thử rốt cuộc Có chuyện gì xảy ra Mày có tin vật tâm linh ma quỷ không Nếu mà con nói không tin thì sao à? Ta trước đây cũng như mày đó Nhưng mà bây giờ qua những chuyện vừa rồi Ta thực sự không dám mạnh mồm khẳng định nữa Mọi thứ nó cứ mơ hồ Từ cái chết của thằng Tỷ cho đến những cái thứ đánh nhập vào người của con Chín ta ở làng này đã lâu biết rõ từng người cũng như tính cách của họ Con Chín là một đứa nghiền lành nó chẳng bao giờ dựng chuyện để hù dọa ai Mà cho dù có muốn thì cũng chẳng có lý do gì để nó làm như vậy Cho nên như vậy thì không biết cho có lý giải gì khác cho cái chuyện này không Ông Vũ bây giờ liền lắc đầu Cái này thì ta xin thua thôi ta biết được thì đã tốt Ta thậm chí còn đang nghĩ tới trường hợp thằng Tỷ nó đi đêm điêng hôm chạy lưới Rồi đắc tội với người khuất mây khuất mặt nào đó Để họ cỏ phạt Trên hết người gây ra cái chuyện này át hẳn và có sức mạnh ghê gớm lắm Là bởi vì ông thầy Tổng còn chưa kịp làm gì đã bị đánh đuổi đi Thầy chú nếu như vậy thì không còn cách nào khác sao Ta không biết nữa Thôi thì bây giờ chỉ có thể trông chờ vào sự sắp đặt công trời thôi Thời gian dần trở về nửa đêm Lúc này Nam cùng với ông Vũ và ông Bảy Vẫn ngồi túc trừng ở bên trong linh đường Vì trời bên ngoài mưa khá lớn Cho nên ba người tạm thời khép cửa lại Để tránh nước mưa tạt vào từ bên ngoài Hai người phụ nữ Đã đi vào trong giàn vòng phía sau nghỉ ngơi Ông Vũ đôi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trào tường rồi lại hướng về phía của Nam Nam à muộn rồi Mày có mệt thì mày đi ngủ đi nha Để tao với ông Bảy ngồi đây cũng được Cháu không mệt đâu vẫn còn tỉnh táo chán Mà chú Bảy này Sợ không có thể pháp thì ai đứng ra chủ trì tăng lễ à Tình cho tôi hiện tại vẫn chưa thể phát tăng Cái này lúc chiều ta có đang sang chùa môn lễ Để nhờ mấy vị sư ở đó Vì đêm qua chuẩn bị cháy nên hôm nay họ phải ở lại phụ giúp tu sửa Hẹn sáng mai sẽ qua để làm lễ Như vậy cũng được à Đúng lúc này thì ngoài trời lại có thêm những tiếng sớm chớp rền vang Ông vũ giật mình nhưng rồi ông cũng thở dài Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa Hy vọng mọi thứ cũng sớm kết thúc Nhưng những gì mà ông Vũ hy vọng nhanh chóng bị dập tắt là bởi vì ngay sáng hôm sau khi mọi người còn đang mơ ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng chi hô. Cứu! Cứu với! Có người chết! Nam là người đầu tiên nhỏm dậy theo sau ông Vũ và ông Bảy Đến khi cánh cửa được mở ra, ông Vũ bây giờ nhau cập mắt lại. Đừng nào đó bay Chú, Chú Vũ ơi! Chú Vũ ơi chết người rồi! Ông nhận ra người vừa mới lan lối kia là một người thanh niên trong làng. Thằng Hải đó hả? Có chuyện gì đó bay? Chết người rồi. Có người chết ngoài gốc gạo. Ai chết? Hình như là bà lành nhà ở cuối xóm. Không một chút chần chừ, cả ba người vội vàng chạy theo người thanh niên tên Hải kia. Khi mà họ tới gốc cây gạo bị sét đánh hôm trước thì thấy có một nhóm người khác đang tụ tập ở gần đó. Lúc trên qua được đám đông nam cường lại khi đầm vào mắt anh là một cái thân người nằm cứng đờ cái bình cấp kỳ cao. Đây cũng là một người phụ nữ trung niên, hai mắt của bà ta trắng dã, trên ngực لين, da dẻ nhợt nhạt như thể vừa mới bị ngâm nước vậy. Trời con lành, con lành vợ của thằng ba, mà sao lại ra cái nông nỗi này chứ? Rất nhanh chóng phi công ăn xã có mặt, họ bắt đầu khoanh vùng, yêu cầu tất cả mọi người không phận sự ra hết bên ngoài. Còn nam thì anh cũng để ý ông bảy cứ nhìn chăm chăm vào thi thể của bà lành rồi thì thào: Sao lại giống giống quá vậy Chú bảy à giống cái gì á? Còn lành Nó chết cũng giống như thằng tị vậy Sao lại giống được à Sẽ hoang mang của nam nhanh chóng được nhân lên cấp bội Khi kết quả khám nghiệm tử thi của bà lành Bà đừng kinh nhận là tử vong do ngạt nước Nhưng hỡi ôi Làm sao người phụ nữ nằm chết cùng bên gốc cây khô Bị sét đánh nứt toác Lại có thể chết đuối được chứ Chẳng lẽ cơn mưa và đêm quan là nguyên nhân tự nhìn cái kết luận này của phía công an vấp phải sự phản đối của Ngô Hít mọi người. Trương Hít sự bối rối còn đến cả tính những người làm công tác pháp y. Thậm chí họ còn bảo rằng đây là lần đầu tiên mà bản thân phải đưa ra kết luận thiếu logic như vậy. Người ta cũng nghĩ đến khả năng bản lệnh trích đã nơi khác rồi bị ai đó mang xác đến đây. Thế nhưng giờ một bằng chứng bất ngờ được tìm thấy, đó là trong căn nhà gần đó có thể sử dụng hệ thống máy quay. Và trong quần băng ghi hình người ta thấy bà lành vào khoảng ngày giờ sáng, một mình đi tới gốc cây gạo. Sau đó như thể có một luồng sức mạnh vô hình nào đó làm cho bà ngã xuống. Giấy rùa cứ như là đang vùng vẫy trong làn nước vậy. Tới lúc này thì cái suy luận của người nào đó mang sắc của bà lành tới đã không còn hợp lý được nữa. thay vào đó người ta bắt đầu nghĩ đến những thế lực tâm linh đứng đằng sau. Chẳng hết họ còn liên kết với cả vụ của tỷ nữ đến khi thi thể của bà lành được người nhà nhận về, thì nam cuối cùng với ông vũ và ông bảy cũng quay lại đám tang của tị. Vào lúc về tới cổng thì mọi người trông thấy có mấy vị sư cũng như có mặt. Ông bảy nhận ra vị sư đầu tiên là sư chủ trì của ngôi chùa môn lễ, thế là liền cúi đầu chấp tay lại. Mô Phật cần chào sư. Vâng chào ông. Học qua sư sái ở trong chùa bận công chuyện cho nên đến bây giờ mới có thể sang được. Trả hỏi mọi người chuẩn bị tăng sự đến đâu rồi hả? Chắc câu hỏi này thì anh bày có chút bố rối. Thưa sư là mời sư và mọi người vào bên trong con sẽ xin trình bày. Chứ con nghĩ là ở ngoài đường thế này có không tiện cho lắm. Vị sư già bấy giờ trở nên gật gù. Thế nhưng rồi khi vừa mới tiến tới cái bậc tam cấp dẫn vào trong phòng khách, ông đứng cứng lại cả mắt nhìn chăm chăm về phía bản thương án của tỷ, chưa hết mồ hôi vã ra như tắm, lấm tấm trên trán rồi chảy dòng dòng xuống cổ áo cả sa. thế như vậy thì ông bảy mới tò mò, sư thứ thầy có chuyện gì vậy? còn chưa kịp dứt câu hỏi thì vị sư đã giơ tay ra hiệu cho ông bảy ngừng lại. tiếp đến đông giật lùi dần về phía cùng với mấy người đệ tử của mình đứng tiếc ngoài cẩm. quả thật là lúc này ai cũng đều nghĩ đến chuyện giống như ông thầy tòng ngày hôm qua. Thế nhưng vị sư cứ đứng ở đó tay lần chân hạt mà không hề nôn ra máu hay sợ hãi bỏ chạy. Đợi chừng 10 phút sau thì thần sắc của vị sư phần nào bình ổn trở lại. Ông mới đưa tay giả vẫy. Thế là cả ông Bảy, ông Vũ cùng với Nam đều đồng loạt tiến ra. Theo sư là rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vị sư bấy giờ liền thiểu thảo nói. Từ khi vừa mới bước qua bậc tam cấp thì thấy ở bên trong đinh đường... Cổ thể trên nắp áo quan quan trọng có một nữ quỷ với mái tóc dài Xoa xuống tận dưới nền nhà Trong miệng của nó có bốn cái răng nanh Cảm mắt thì đỏ lòm như là máu vậy đó Đây là một con quỷ mang oán niệm rất đàn lớn Và sức mạnh của nó kinh hồn lắm Nên như tôi không được Phật tổ chơi trở Chắc giờ này đã... Nó đến đây thì vị sư bấy giờ cưng lại quay sang hướng các như thể tránh né cái nhìn của một thứ gì đó Ông bày bấy giờ dối rít. Thưa sư vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao đây Sẽ không có gì để can thiệp hay sao à Sức của tôi quả thật là không có đủ Cố gắng cũng chỉ lấy chứng chọi đá Nhưng mà ông yên tâm vì hôm qua chùa bị cháy Cho nên chúng tôi đành lễ mời một vị cao tăng đến để chùa tụng kinh Vị cao tăng này không tán túc cố định ở bất cứ một chùa nào Mà cứ nghĩ ai cần giúp thì hữu duyên vị đó sẽ tới Để tôi xem thử nếu được thì sẽ mời ông ấy tới đây Liệu có thực sự ổn thỏa không à Cái này thì tôi không hứa trước được Thế nhưng mà vì cao tăng ấy nghe bảo là có thể trừ tàn đuổi quỷ Thậm chí là còn là lợi hại hơn những vị pháp cao tây ấn ở trong vùng Dạ vâng nếu quả thật như vậy thì phúc phẩm cho nhà tôi quá. Chăm sự tôi nhà sư chứ từ hôm qua đến giờ tôi hoang mang và lo lắng lắm Nói tới đây thì vị sư chủ trì cùng các tăng ni rời đi Không biết có phải là vì những gì mà mình nghe được hay không Mà cả ông Vũ, ông Bảy và Nam Đều tỏ ra e dè bước vào trong linh đường Thậm chí Nam còn thử lén nhìn về nắp quan tài Nhưng rõ ràng với cắm mắt trần thế của mình Anh ta không thể nào nhìn thấy những thứ gì Giống như miêu tả của vị sư ban nãy Chẳng hết để tránh cho hai người phụ nữ Trong nhà hoang mang Ba người cũng quyết định sẽ không tiết lộ Thời gian kinh như vậy trôi qua Đến gần trưa Thì bà Bảy mới nhìn chồng rồi hỏi Ông này Thì bây giờ rốt cuộc là đám tang của thằng Tị tổ chức thế nào? Chứ bây giờ mấy giờ phát tang rồi bao nhiêu chôn cất? phải có cách nào đó đi chứ? Chẳng lẽ cứ để vậy hả ông? Cái này thì bà cứ yên tâm đi. Tôi đang chờ người ta giúp rồi. Ông nhờ ai? Tôi... Vào nội trong lúc đang bố rối thì đột nhiên Từ bên ngoài cầm có một bóng người tiến tới. Thất thầy mọi người đều đồng đoạn đưa mắt và nhìn ra. Người này là một vị sư... Hàm rau cũng bạc trắng với cái đầu chọc cống lú nhú vài sợi vàng. Nhưng gặp mắt thì lộ rõ vẻ tinh anh sáng quắc. Vị sư này khoác trên mình một bộ cà sa có vần cũ kỹ phai màu. Ông bảy lúc bấy giờ tiến ra chắp tay lại thì lễ. Thưa sư, sư là... Chào đa chủ, cứ gọi tôi là An Nhiên. Đây là pháp danh của tôi. Vâng, chẳng hay sư có chuyện gì mà ghé vào nhà tôi vậy à. Tôi để làm phật sự ở chùa mô lễ... Hãy sư chú trì ở đó, nhà đến đây tụng kinh làm đám tang. Thế chứ giờ không quen lòng việc này, nhưng mà đằng nhà vãn nên cũng đành tới để thương xót. Ngài tới đây thì ông bảy liền rối rít, thì ra là sư, mời sư vào. Ông bảy vội vàng tránh cho một bên, tất nhiên là ông cũng cố để ý xem thử sắc mặt của vị sư này có gì thay đổi hay không. Thế nhưng rồi những gì diễn ra sau đó quả thật hết sức khác biệt. Khi mà vị sư nãy bước vào bên trong mà không hề có phần đứng gì cả, thậm chí là anh còn đang đứng trước cái bản đương án của tỷ mà trầm một nén nhang. chính cái sự nhẹ nhàng khoan thai này của đối phương càng khiến cho ông bảy thêm phần yên tâm và tin tưởng. đây là một vị cao tăng. ta vừa xong sư thầy an nhìn mới quay sang. cậu ấy mất bao giờ, mất ở đâu và mất thế nào? ông bảy cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện nghe xong vị sư thở dài. tôi nói cái này mong mọi người không hoang mang. đây không phải là một cây chết ngẫu nhiên. Mà nó có liên quan tới nhân quả nhiều đời Sao à Sư thầy nói vậy có nghĩa là sao Tôi tôi không hiểu cho lắm Từ lúc nãy con nghe sư chủ trì chủ môn lễ nói rằng Trong nhà tôi có một con quỷ với bốn cái răng nanh Có biết sư thầy có thấy nó không Thấy Thấy rõ lỡ là làng khác Nhưng mà khi tôi tới thì nó bắt đầu rời đi Tôi nghĩ chắc hẳn con trai cũng không phải là nạn nhân duy nhất Từ hôm qua đến bây giờ còn ai có cái chi chết tương tự như vậy không câu hỏi của sư thầy thích an nhiên không chỉ khiến cho ông bảy mà cả ông vũ và nam cũng giật mình sao sư biết à đừng hỏi ngược lại cái trả lời câu hỏi của tôi dạ vâng thưa và lúc sáng sớm hôm nay thì trong đàng sẽ đem một vụ tương tự như cái chết của thằng tị vậy cảm phiền ông có thể dẫn tôi tới nhà của người kia được không dạ được mời sư theo tôi lúc này thì chỉ có ông vũ và ông bảy đi cùng sư an nhiên còn nam tiệc được ông nhợ ở lại chung nom cùng với hai người phụ nữ. Đến khi mà ba người tới nhà của Ba Lành thì trong thĩ người nhà của bà đang chuẩn bị khâm liệm xác của bà vào trong quan tài. Không có chút chần chừ, sư thầy bấy giờ liền tiến tới. Mọi người xin tạm thời dừng tay. Ông là ai? Ông ba chồng của Ba Lành nhíu mày dư hỏi. Ông bày bấy giờ liền lập tức giải thích, sau khi nghe xong vốn cũng đang rất hoài nghi về cái chết của vợ mình Trên nền đông mà cũng biến cứng làm theo lời của sư thầy. Khi đật sắc của bà trở lại chiếc giường nhỏ vì sư tín vào, dùng cái bàn tay gầy gò thô sáp của mình chạm nhẹ lên phần đỉnh đầu. Và rồi đột nhiên hai mắt của bà lanh mở bừng, mặc dù chiếc đó người nhàn đã vút trong mắt nhắm xuống. Trở dừng lại ở đó để chứng miếng của bà liên tục tun ra những bụm nước nhợn nhớt, kèm theo với cảm buồn thất. Chứng kiến cái cảnh tượng này, những người có mặt xung quanh thấy cái óc của mình nổi lên khắp người. Khi những tiếng nước kia chảy ra hết Sư thầy an nhiên vút mắt cho bà lành Kể đến đồng lấy từ trong cái túi nhỏ Mang theo bên mình một đám bùa màu vàng nhạt Miệng của sư thầy lầm bầm Bằng thứ ngôn ngữ gì đó nghe rất kỳ lạ Xong rồi ông dán đám bùa Lên giữa mặt của bà lành Rồi đó bây giờ mọi người Có thể khâm liệm được cho bà ấy rồi Ông bà bây giờ tiến tới Chấp tay với vẻ đầy cung kính Dạ thưa sư thầy Xin sư thầy giải đáp giúp tôi Và tôi làm sao mà mất bảy là một người hiền lành từ trước đến giờ chưa từng gây cồn hay lớn tiếng với bất cứ ai, thậm chí con cháu trong nhà cũng vậy. tôi hiểu, ông không cần phải trình bày, tôi cũng nói luôn cái chết của vợ ông là do nghiệp quả báo ứng từ đời tổ tiên chứ không phải là bà ấy đâu. là sao à? sư thầy nói gì tôi không hiểu. hiện giờ chân tướng sự việc đã chưa được sáng tỏ, tôi chỉ có thể nói cái chết của vợ ông và cậu tỷ con của ông bảy có liên quan đến nhau. Cho hỏi mọi người có mối liên hệ bà con huyết thống gì không? Dạ tư sư là hoàn toàn không có. Ông ba lắc đầu ông bảy cũng nói thêm. Cái này chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Nhà tư họ Trần còn bà lành thuộc họ Ly. Tuy sinh sống chung ở trong làng. Mọi quan hệ cũng khá là thân thiết nhưng mà không hề có máu mủ gì cả. Vậy thì lạ quá. À mà vậy thì không biết trong làng này có đình thờ thành hoàng nào không? Dạ có. Nó nằm ở gần cuối làng. Mà sư thầy hỏi ngôi đình đó để làm gì? Mọi người không biết đi thôi chứ Thành Hoàng làng là một vị thần cai quản cả ngôi làng trong suốt nhiều đời. Từ khi hình thành cho tới hiện tại, sau đó sẽ có bất cứ sự vụ gì Thành Hoàng đều biết. Bây giờ mọi người xin dẫn đường cho tôi tới đó, để tôi làm một cái lễ triệu tỉnh Thành Hoàng đến rồi hỏi thăm. Rồi cuộc sự tình là như thế nào? Nghe sư thầy an nhiên nói như vậy, ông Bày cùng ông Vũ bắt đầu dẫn sư đi về phía đình làng. Lúc tên nơi bầu trời lại nổi cơn giông gió Quả thật chứng kiến sự việc suốt hai ngày vừa qua Khi đồng vũ cứ thấy trời muốn mưa Là cảm giác trong lòng lại trở nên bất an trước khi bước vào bên trong Sư thể an nhiên quay sang nói với hai người Hai ông tạm thời cứ ở ngoài này chờ đợi Để tôi vào trong làm lễ cho khỏi vướng víu. Nếu như nổi trong vòng một tiếng đồng hồ không thấy tôi trở ra Phải tức tốc chạy về chùa môn lễ Nhà mấy vị sư trong đó đến đây để cứu ứng Sao lại nghe có vẻ nghiêm trọng vậy à? Không có gì đâu Cái tính của tôi hơi lo xa một chút vậy mà Nói rồi sư thầy chậm rãi tiến vào bên trong đợi đến khi cánh cửa đình lặng Đóng lại ông vũ quay sang người bà con của mình Bài này Sao mà tự thấy lo quá vậy? Cái gì liên quan tới nhiều đời trước? Mày thử nhớ lại xem ông bà mình Từng kể chuyện gì tương tự vậy không? Hình như là không Chẳng nghe ai nói gì cả Thế thì lạ quá vậy Thôi thì Nam Mô A Di Đà Phật Cho dù có kiếp nạn nào đi chăng nữa câu xin trời Phật phù hộ Thương cho những kẻ không biết Không có tội như chúng ta Thời gian kinh như vậy trôi qua Chỉ còn 5 phút nữa là chuẩn 1 tiếng Ông vỗ với gương mặt Thể hiện rõ sự lo lắng của mình Bày này Sắp tới giờ rồi mà chưa thấy động tĩnh gì bên trong Em có không biết Bây giờ mình phải làm sao đây Hay là em vào gọi sư thầy Không được Mày không nhớ là ông ấy dặn gì sao mau về chạy về chỗ mua lễ nhờ mọi người giúp đi Thế nhưng khi cả hai còn chưa kịp đứng lên Thì đã giật mình Bởi nghe thấy tiếng kính cửa của đình làng được mở ra từ bên trong sự an nhiên bước ra không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng trong sư thấy tiểu tụy xuống sắc thấy rõ Ông Vũ là người đầu tiên bước tới Dạ thư sư có chuyện gì vậy Tôi đã tìm ra rồi Tìm ra được chân tướng rồi Ngọn nguồn của mọi việc khởi nguồn từ trăm năm trước cả trăm năm vậy là cách đây những hai đời cũng có thể nói là như vậy nhưng mà rốt cuộc vào thời điểm đó đã xảy ra chuyện gì sẽ có thể kể cho chúng tôi biết được không sự an nhiên mấy giờ liền gật đầu tiếp đến ông ngồi phịch xuống bậc tam cấp dẫn đến tránh điện của đình làng hít thở lấy một nơi ông bắt đầu kể một trăm năm trước khi mà làng cổ mộc này còn chưa đông dân cư như bây giờ trong làng có ba dòng họ được xem là giàu có và danh giá nguyễn trần họ lê Khác với những nơi khác ba dòng họ này không có sự đấu đá Mà lại liên kết giúp đỡ nhau Nhưng công chính sự liên kết này dẫn đến một bi kịch hết sức thê thảm. Đây là những người con trai của dòng họ Nguyễn Vốn Tính Trang Hoa Hay chiêu gạo con gái nhà lành Ở trong làng có một người con gái trẻ tên là Thị Lệ Đã lọt vào tầm ngắm của anh ta Sau những tháng ngày chiêu gạo tán tình bất thành Ngày này quyết định giờ trò đổi bại Sau khi thỏa mãn được thu tính của mình Anh ta không những không chịu trách nhiệm Còn ngược lại là đe dọa Nếu như thị lộ Thị lệ tiết lộ ra chuyện này cho người ngoài biết Anh ta sẽ giết cả nhà của cô Vì sợ nên thị lệ không dám nói gì Cô dự định chôn giấu bí mật này xuống tận đáy mồ Nhưng mà ai có ngờ được đâu Thị lệ mang thai Mà vào cái thời đó Ngay đàn bà phụ nữ không chồng mà có chửa Thì được xem như là đại tội Phải cạo đầu bôi vôi Cho vợ dọ rồi ném sông cho hả bác ăn Lúc này thì thị lệ mới kêu oan Với lại viên quan trì nguyện Lúc này thì viên quan có cỡ cử người đến làng Cổ Mộc để điều tra Thế nhưng mà dòng họ Trần và họ Lê Cùng với họ Nguyễn Thông Đồng liên kết để bao che, Nguyễn tạo bằng chứng Sau đó thì Lệ bị kết án là vu oan cho người tốt Cô bị đánh mấy chục trưởng dẫn đến không thể chịu được Phải lê lết Nhưng khi về đến đầu làng Lệ đâu có được yên thân Khi cả ba dòng họ gây sức ép khiến cô phải chịu một hình phạt cạo đầu bôi vôi Thả trôi sông tàn khớp Trước khi bị chìm xuống dòng sông nước lạnh lẽo thì lệ có nghiến răng, chân mắt rồi thề độc rằng: Hồn của tao chết đi sẽ thành quỷ, hẹn chúng mày trăm năm sau tao sẽ trở lại để báo thù. Thế an nhiên kể đến đây thì thở dài chép miệng, bởi cái thời điểm sẽ đa vụ việc là vào dòng tháng 7. Tính đến thời điểm hiện tại là vừa tròn một trăm năm. Khỏi phải nói ông Vũ, ông Bảy ngay tới đâu thì lạnh sống lưng tới đó, ông Vũ bấy giờ liền chép miệng. Trời đất! Sao các cụ nhà mình lại ác vậy chứ? Sư thầy An Nhiên lại nói tiếp. Bây giờ đã có hai người họ Trần và người họ Lê Vong Mạng rồi. Hai ông có biết trong làng này ai mang họ Nguyễn không à? Câu hỏi này vừa dứt ông Vũ như thể xếp đánh trúng người. Thằng Nam. Thôi chết rồi thằng Nam. Cậu ta hiện giờ đang ở đâu? Giờ thưa thầy nói nhà tôi. Sư An Nhiên cũng chẳng còn điểm tính được nữa. Ông vội vàng đứng bật dậy. Mau về đó thôi cả ba tức tốc vừa đi vừa chạy khi về tới trước cổng nhà thì ông bảy thấy vợ cùng mình và bà Loan đang đứng ở tận ngoài cổng mà mỗi người nào người nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi Ủa sao bà với chị Loan lại ra đây trước câu hỏi của chồng mình thì bà bảy bấy giờ liền dút lên ông ơi thằng thằng Nam nó làm sao tôi cũng không biết nữa từ dưng đang ngồi nó lên như cơn động kinh vậy đó Tại vì chỉ Loan đang định gọi người đưa nó đi cấp cứu Thì đột nhiên nó bật dậy Cảm mắt của nó đỏ lừ đừ Rồi nó leo lên quan tài của thằng tị nhà mình Nó chỉ mặt tôi rồi cười khẩy Nó bảo là tất cả đều phải trả giá Tại vì chỉ Loan sợ quá Cả hai mấy giấc díu nhau chạy ra ngoài này Tại này đến giờ ở bên trong Từng ngày thì liên tiếp những tiếng đập phá Nhưng mà sợ quá đều có dám vào bên trong Ngay đến đây Thì ông bậy lo lắng lắm Có sư thầy an nhiên thì vẫn phần nào giữ được điểm tĩnh của mình Ông hít một hơi miệng lẩm bẩm gì đó rồi bước vào bên trong. Những gì diễn ra tiếp theo mọi người không được chứng kiến là bởi vì một phần sư thầy đóng chốt cửa, phần nữa là họ không dám tiến đến gần. Kể cả ở chỗ là trong suốt thời gian sư thầy bước tới, không hề có bất cứ một tiếng động nào, nhưng cho tới khi nửa giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa mở ra, ông tử bên trong xuất hiện thì nhìn cứ như một ông láo ăn mày, bó cả sa trên người rách nát thậm chí là một bên cánh tay của sư còn bị dớm máu. ông vũ bấy giờ lo lắng rồi chạy tới. thầy, thầy thằng nam nó bị sao vậy à? sần nhìn bấy giờ liền lắc đầu. tạm thời đã qua được cơn nguy biến, tôi đuổi được con quỷ đó ra khỏi người cậu ta, nhưng chưa hoàn toàn đâu nó sẽ quay lại đó. trời đất ơi! ông vũ cùng vợ của mình vội chạy vào binh trâm. trong đại đê ông chứng kiến cái linh đường hết sức tan hoang như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Nam nằm im dưới nền nhà, hay mắt nhắm nghiền. Tại chân anh của anh quả quấp. Bà Loan vừa gọi lớn vừa lay. Nam, Nam ơi Nam. Ông Vũ thì thoáng thấy trên bàn của cúp nước. Ông liền lấy nó tạt thẳng vào mặt. Có vẻ như cách này có tác dụng khiến Nam nhanh chóng bừng tỉnh. Anh bây giờ la lên. Đừng, đừng mà, đừng mà. Thiêm Loan, Thiêm Loan đây mà con. Thiêm đây. Thu phải mất một lúc nằm mới có thể chấn tĩnh lại được. Anh thở từng hơi ngồng hộp ai mất láo điên nhìn khắp xung quanh. Nam à, bình tĩnh lại đi con chú thím đi mà. Trư Vũ, thím Loan, đứng trung tâm đây. Mày thấy trông người thế nào? Con không sao, nhưng mà con con thấy, con thấy nó nó thật rồi, nó đáng sợ lắm. Mày thấy cái gì? Lúc này Nam mới kể lại, trong lúc ông Vũ và ông Bảy đưa sự an nhiên rời đi, thì Nam ở nhà vừa mới pha xong cái bình trà, anh nghe thấy như thế có tiếng người gọi mình. Cái trước bả Loan nên Nam không có chút phòng bị mà ngước mặt hướng về nơi phát ra tiếng gọi. Nhưng gần như ngay lập tức, nam trông thấy một cái thứ hình dạng con người nhưng lại chẳng phải là con người, có thể giống như những lời miêu tả của vị sư trụ trì đúc sáng, với mái e tóc dài bốn cái răng và cặp mắt đỏ lửa như máu. Nó nhìn anh chậm chậm, nhàn miệng cười. Và đây cũng là thứ cuối cùng mà nam nhìn thấy, cũng như là nghe thấy. Kể xong thì nam bấy giờ hỏi ngược lại, chú vũ à. Xuân cuộc là câu chuyện gì sao cho lệ thế cái thứ ấy? Ông vũ bấy giờ thở hắt ra một hơi Ông cũng kể cho Nam nghe ngọn nguồn của mọi chuyện Nghe xong Nam thích cả người của mình lạnh toát Trời đất ơi nếu như vậy thì Cháu cháu là người tiếp theo bị nhắm đến để trả thù Đúng vậy Là bởi vì dòng họ Nguyễn trong làng này Chỉ còn một mình mày chứ còn ai Không thể nào Con không thể chết Chuyện này con con không có liên quan Con sẽ rời khỏi đây Nam vừa nói vừa đứng bật dậy Nhưng sư thầy an nhiên liền nói Cho dù cậu có trốn đi đâu thì lời nguyền vẫn ứng nghiệm Tôi nghe nói cậu đã đi lâu không có về quê Nhưng lại đột nhiên xuất hiện vào thời điểm này Cậu không nghĩ đấy là một sự sắp đặt của định mệnh sao Thay vì trốn tránh tại sao không phải đối diện hả Nhưng mà tôi có làm gì đâu phải đối diện Tôi chẳng biết người đó là ai Cho dù cậu không biết nhưng con quỷ nó đâu có quan tâm Rồi nó chỉ mang duy nhất một chấp niệm Đó là trả thù những người thuộc ba dòng họ Nguyễn Trần Lê Cái lần lượt từng dòng họ sẽ có một người mất chứ không phải là chỉ ba người là xong đâu. Ông Vũ nghe thế vậy thì thốt lên lo lắng tụt cùng. Không phải thôi bởi nếu đúng như những gì Sư An Nhiên nói thì những đứa con của ông chắc chắn cũng không tránh khỏi. Sư à, là mình cứu giúp chúng tôi. Chứ thế này chúng tôi làm sao mà chịu đựng nổi. Tôi không muốn thấy cảnh tăng tốc diễn ra thêm lần nào nữa. Sư An Nhiên bấy giờ liền thắc mắc. Cái này thì tôi hiểu Và lại tôi cũng chẳng tán thành cái sự trả thù mù quán này Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Cả ba dòng họ của mọi người ở đây Đã phạm phải quá nhiều tội ác Nên có kết cục như hiện tại cũng là do hai tử nhân quả Thôi không có lan man nữa Chiều tối nay tôi sẽ ra ngoài gốc cây gạo chín Nơi đây khi xưa là nhà của thị lệ Tôi sẽ ở đó làm lễ hy vọng là có thể chế ngự được cô ta Nhưng mà tôi không hứa chắc chắn sẽ thành công Chỉ mong nếu như có chuyện gì thì mọi người cũng phải hết sức bình tĩnh Tập trung ở tránh điện chùa mô lễ Tổng kinh điểm vật như cầu xin tổ Phật tổ phù hộ Còn việc có tai quan nạn khoảng hay không phụ thuộc vào phúc phần của tất cả mọi người đây Thời gian trôi đi đến xế chiều của ngày hôm ấy Mọi người thuộc ba dòng họ trong làng cổ mộc đều tập trung hết ở chùa mô lễ Có thể thấy rõ sự lo lắng sợ sệt hiển hữu trên gương mặt của những người này Còn lúc đó thì sư thầy an nhiên cũng bày biện bản lễ Ngoài ra ông có dặn những người chung quanh tuy không thuộc ba dòng họ kia Nhưng để tránh liên lụy thì chút nhất nên khóa kín cửa Không được tò mò bước ra ngoài khi trời chưa sáng Thật ra cứ như vậy trôi qua Cho tới nửa đêm thì ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông gió nam cùng những người còn lại cảm thấy lo lắng Quả thật anh không muốn phải bỏ mạng một cách vô nghĩa như vậy Không biết có phải để thử thách sự kiên nhẫn của mọi người hay không Mà đêm này như vậy kéo dài không có hồi kết Cuối cùng thì tới gần sáng mọi người đồng loạt nghe thấy những tiếng gó cửa vang lên Kèm theo đó là cái giọng thiểu thảo như đứt hơi đến nơi Mở cửa cho tôi, mở cửa cho tôi Vài người bảo gan lắm mới mở cửa và đòi họ trông thấy sư thầy an nhiên đang lảo đảo bước tới Ông đứng thông vững cả người như thể vừa mới suốt chục cân vậy Sư à, mọi chuyện thế nào rồi? Đã ổn rồi Phong hồn của thị lệ chấp nhận không truy cứu hay trả thù nữa Nhưng mà đổi lại mọi người phải lập một cái miếu thờ nhỏ ở dưới gốc cây gạo Ngoài ra những người thuộc ba dòng họ Nguyễn Trần Lê Mỗi ngày rằm đều phải thường xuyên cúng bái dân lễ để tạ tội Coi như vậy mới làm cho phong hồn của cô ta yên nghỉ Nghe sư anh nhìn nói đến đây tất cả mọi người đều mừng rỡ Ngày hôm sau ngôi miếu được bắt tay xây dựng từ chính những người thuộc ba dòng họ kia sau khi ngồi miếu họ làm cất lễ long trọng lắm ai nấy cũng đều thành tâm sắm hối xin lỗi thay cho những sai lầm của tổ tiên mình lại nói về nam sau những gì trải qua anh có thêm một sự chiêm nghiệm về cuộc sống này tất nhiên nó cũng mang lại một cảm hứng cho tác phẩm mới sáng hôm nay nằm bắt đầu chấp bút để viết những dòng đầu tiên anh cũng chọn tựa đề cho cuốn truyện ngắn nó được mang tên là lời nguyện trăm năm